Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 656 Huyền Âm Dụ Nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Vâng, chúng đệ tử hòm mình hành lễ, thấy lão tổ chỉ huy kiên định như thế, tâm tình của bọn hắn cũng an tâm hơn. Cùng lúc đó, tại một hạp cốc cách Lôi Âm Sơn khoảng hơn 10 dặm đang tụ họp hàng loạt tu sĩ cao cấp Dựa theo trang phục chia làm hai nhóm khác nhau Bên trái chỉ có hơn hai mươi người vận cầm y hoa phục Nhìn qua tưởng Như một đám thế gia công tử Đám này dường như tuổi còn rất trẻ chỉ Khoảng hai mươi nhưng Tu Vi lại khiến người kinh ngạc Không ngoại lệ Đều là ngưng đan kỳ cao thủ Tuy vậy có không ít người đầy nếp nhăn nơi khóe mắt phản ánh niên kỷ chân thực không còn trẻ nữa. Công pháp thích hợp cho nam tu sĩ cũng không nhiều, có nhiều cao thủ thanh niên thực lực mạnh mẽ như thế. Này ở Bình Nguyên Âm linh chỉ có bất lão tông chương gia, vốn là môn phái truyền thừa tới mấy ngàn năm, lúc này những tu sĩ này đanh vây quanh một hồng phát lão giả tướng mạo hung ác. Nhóm còn lại thì số lượng nhiều hơn chừng 56 chục người vận hắc Y trên ngực có theo một bộ khu lâu giữ tợn, chính là những tu sĩ đến từ Vân Duệ Tông thủ lĩnh của bọn họ là một nữ tử cao gầy. Nữ tử này còn rất trẻ nhưng mà tướng mạo lại cực kỳ xấu xí đến hiếm có. Trong tu tiên giới, hai con mắt một lớn một nhỏ, miệng lệch mũi độ, răng hô càng thêm cổ quái là hai lông mi giao lại cùng một chỗ, nhìn qua quả thực cốt vài phần quỷ dị chính là huyền âm rủ nữ vân rủ tông. Chủ bá chủ nhất phương. Huyền âm tiên tử lần này hai phái hợp tác, chúng ta lại kích động. Thêm những tán tu cùng tới đây, chiếm đóng Lôi Âm Sơn này chỉ là sớm, muộn. Lão giả tóc đỏ đảo mắt nhìn về phương xa trầm rãi mở miệng. Hừ, đây là tự nhiên, trời gây nghiệp chướng còn có thể cứu, tự gây nghiệp chứng thì không thể sống. Ninh gia phong quang đã nhiều năm, như vậy cũng nên dừng ở đây. Huyền Âm Dụ nữ nhếch mép cười âm thanh khàn khàn nói, tuy vậy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn, Ninh gia rồ sao ở chỗ này? Phát triển nhiều năm, chúng ta cũng không nên xem thường. Lão già tóc đỏ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển lời nói Hừ, điều này không cần ngươi nhắc, lần này Vân Dược tông chúng ta phái ra gần 7 phần cao thủ tinh nhuệ, trái lại trương ra các ngươi không muốn giúp sức phải không?" Trong mắt Huyền Âm Dược nữ hiện lên một tia sáng lạnh không chút nể nang chỉ trích đối phương. Lão già tóc đỏ nghe xong cười lên ha hả xem như không hề để tâm tiên. Tự nói như vậy thật khiến nhân tâm giá lạnh. Ở bình nguyên âm linh này, có ai mà không rõ, các ngươi cùng Ninh gia thế như nước với lửa, lần này Trương gia giúp ta tương trợ phái ra hơn 20 vị cao thủ kết. Đan kỳ đạt là rất nể tình, huống chi còn hơn trăm chúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao tiên tử vẫn không hài lòng? Hừ, trên mặt Huyền Âm dù nữ vẻ lộ vẻ tức giận nhưng tâm niệm vừa chuyển lại mạnh mẽ ức xuống. Hừ, chương gia tạm thời hợp tác chính là muốn hai bên Ninh gia cùng Vân Duật tông đánh tới lưỡng bại câu thương, còn bọn họ ngồi giữa hưởng lợi, tưởng ta không biết chắc. Ngươi đã có kế chương lương thì ta có mưu hàn tính, rốt cuộc ai là? Người cười ngạo cuối cùng còn chưa biết, lòng đã có sự mưu huyền âm. Tụng nữ thầm đắc ý nhưng vẻ ngoài thì lại nhíu mày nói u đạo hữu nói Chưa hẳn đúng, vân vượt tông chúng ta cùng ninh ra xưa nay không cùng. Đạo là điều đương nhiên, nhưng các ngươi chẳng lẽ không có khúc mắt gì? Sao? Không phải là 7 năm trước tại Thái Âm Sơn Tu Sĩ Trương ra đã? Ngã xuống không ít, ngay cả côn sát ngũ vượt đỉnh đỉnh đại danh cũng. Đều bị tàn sát dưới tay ninh ra sao? Làm sao ngươi biết? Lão sà tóc đỏ mắt chớp một cái, trên người tỏa ra một luồng âm khí. Ô đạo hữu cần gì phải tức giận như vậy, nếu muốn người không biết chừng phi mình đừng làm. Đột nhiên âm thanh huyền âm dịu nữ truyền thành, tàn nhẫn, mơ hồ lại ngầm có vài phần cảnh cáo tóm lại Ninh gia chính, là đại địch của chúng ta, lần này đã đồng thủ thì nhất định phải chém. tận trí tuyệt nếu không tai hòa về sao khôn cùng. Ta khuyên đạo hữu, tốt nhất là toàn tâm toàn ý hành sự, đừng nghĩ tới ý đồ khác. Ngươi, lão xà tóc đỏ nghe xong những lời này vẻ mặt trở nên khó coi tới cực điểm, hết trắng rồi lại đỏ mấy lượt, sau cùng không hề. Động nộ mà lại lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, những lời vàng ngọc của tiên tử Ô Mỗ nhất định ghi nhớ, yên. Tâm đối với Ninh gia tại hạ tuyệt đối sẽ không có hai lòng. Đạo hữu có thể thông suốt như thế thật là không thể tốt hơn, vậy chúng ta mau tiến đến Lôi Âm Sơn tổng đàn Ninh gia. Nữ tử nói xong, thân hình vừa chuyển hóa thành một đóa mây đen bắn nhanh lên bầu trời. Đám tu sĩ Vân Duật tông tự nhiên cũng không chậm hóa thành các đạo độn, quang các màu theo sát ở phía sau nàng. Gia chủ, lão yêu bà này ngang ngược như thế, vì sao người phải nhiều? Lần nhượng nhịn ở. Vân Du Tông mặc dù thực lực không kém nhưng trương gia chúng ta nào có sợ bọn chúng? Một tu sĩ cao gầy bên cạnh bất bình, mở miệng, "Hử, ngươi thì biết cái gì, việc nhỏ không nhịn sao thành mưu lớn?" Lần Này Vân Duật tông phái hết tinh nộ ra hết chính diện tấn công Ninh. Ra, gặp phải miếng xương khó nhằn này tổn thất nhất định phải không. Nhỏ, lão yêu bà kia có chút tức giận cũng là tự nhiên. Ta cần gì cùng. À, tranh chấp tạm thời nhường một bước. Người đứng ở chiến địa cuối, cùng mới là vương cho à chiếm chút tiện nghi nơi cửa miệng thì có mất. Mắt xì trên mặt lão già tóc đỏ tràn đầy vẻ giảo hoạt. Thì ra là thế, âm thanh tu sĩ cao gầy đổi giận thành vui lão tổ anh. Minh thần võ, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Điều này mà còn cần ta nhắc lại sao, tự nhiên là dựa theo thương. Lượng ban đầu, chúng ta chỉ tấn công bên mặt Ninh gia, phải nhớ kỹ. Suất công không xuất lực, đừng cùng Ninh gia huyết chiến, cố gắng giảm Bớt thương vong. Vâng, các trương gia trưởng lão ngầm hiểu trong lòng gian trá nở nộ cười. Gia chủ để đồng minh đi gặm xương còn bọn lão thì nhâm nhi thưởng thức. Món thịt thơm mềm. Năm tên tu sĩ ăn vận giản gì đang dọc theo sơn đảo gặp vệnh cẩn thận. Tiến lên gồm ba nam hai nữ khoảng hai ba mươi cầm đầu là một đại hán. Trúc cơ kỳ còn mấy người khác chỉ là linh đồng kỳ để tử cấp thấp. Lúc này trên mặt bọn họ đầy vẻ cảnh giác, tuy nhiên đáy mắt lại mơ hồ có ánh hưng phấn. Bây giờ đã tiến vào phạm vi thất lực Ninh gia, thẩm, chỉ bọn họ còn không dám sử dụng khinh thân thuật chỉ có thể dựa vào. Đôi chân chậm rãi tiến lên, ngay cả như thế vẫn còn nơm nớp lo sợ phát động tới cấm chế. Đại ca, chúng ta vì sao nhất định phải tới nơi này mạo hiểm? Ninh ra Cao thủ như mây tán tu chúng ta sao có thể treo chọc vào Một thiếu Niên khờ khảo tầm 18 lầm bầm có chút sợ hãi mở miệng Ôi ngũ đệ Ngươi cho là ta muốn sao Đại hán thở dài vi huyên sao Lại không biết phân biệt nặng nhẹ Nhưng 5 người chúng ta không môn Không phải chỉ là cô hồn giã vượt nơi tu tiên giới 10 năm trước Vi huynh trải qua trăm cây nhìn đắng vất vả mới đạt được vài viên trùng phẩm tẩy tủy đan, được lão thiên phù hộ ta mới chúc cơ thành công. Nhưng các ngươi tấu chất so với Ngô huynh còn không bằng, nếu như không có hảo đan phục vào, kiếp này là đừng hòng có hy vọng chúc cơ. Đại ca ta hiểu, nhưng Vân dược tông không có nuốt lời chứ, chờ đến lúc Chúng ta lấy tính mạng đánh cuộc giúp bọn hắn phá hủy ninh ra đối. Phương lại tư lời bội ước thì những tán tu chúng ta cũng đâu có biện. Pháp nào đối phó? Một nữ tử tướng mạo bình thường khoảng hai lăm lo. Lắng mở miệng. Những người khác cũng dừng bước nhìn vào đại ca. Hán tử kia nhíu mày hơi có chút trần trờ mở miệng không thể nào. Vân, tuổi tông vốn là danh môn đại phái. Lần này đồng ý hễ là tán tu tham. Sa Vây công Ninh gia thì tu sĩ linh động kỳ thì cho 10 khối linh, thạch trúc cơ kỳ cho 30. Hiện tại đã tập trung tới mấy ngàn đồng. Đạo, người đông thế mạnh, bọn họ sao dám dễ dàng bội ước? Hừ, chúng ta lấy tính mạng cũng đổi được chút linh thạch, ta nghe nói bọn họ còn mời mấy vị kết đan kỳ cao thủ như Mang thị Song hùng, nghe Nói thù lao mỗi người đều là trên dưới cả vạn linh thạch. Nữ tử kia lại bất bình nói: "Nói thế nhưng các đan kỳ tu sĩ đều có thực lực Di Sơn Đào Hải pháp. Bảo vừa tế ra ngay cả thiên địa cũng biến sắc, chúng ta sao có thể so bằng? Được rồi, mọi người cũng không cần loạn lên nữa, khoản thù lao này đối với chúng ta mà nói cũng không nhỏ." Vân Dụ tông cũng nói thêm: Ở trong chiến đấu nếu sát diệt được Ninh gia tu sĩ thì sẽ có thưởng. Thêm, mây giờ đã thâm nhập vùng cấm nhìn vạn đừng để bị tập kích. Vâng. Mấy người cùng đáp ứng, đương nhiên âm thanh rất khẽ khàng. Toẹt xẹt xẹt.